các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà Liên và ông Lục nhìn xuống nhau. Lẽ nào cái bệnh của nó năm đó lại tái phát hay sao? Bà Liên liền nói với ông Lục, sáng mai đưa nó đi gặp thầy Ba Ga trước đi, rồi đi viện sau. Cái bệnh của nó chỉ thầy Ba Ga mới giúp được thôi. Dạ, chắc vậy quá má. Mà sao ông cụ thất nói cái vòng hạt đất lão người xuất hiện mà mãi chưa thấy đâu? Ôi, thầy bà thì như thần tiên, khi nào họ xuất hiện thì mới tin được con ơi. Thôi vô ngủ đi. Dạ. Điểm qua ngủ cũng không được mấy, nên sáng ra nhà ông Lục dậy hơi trễ. Ăn uống xong thì ông Lục mới trở con lệ đi sang thầy Ba gà. Vẫn còn đường cũ, nhưng ngôi nhà thầy Ba gà vắng tanh, giống như bỏ hoang lâu lắm rồi. Trâu dù có gọi rát cả cổ cũng không ai thừa. Ông Lục nghĩ chắc thầy đã dời sang nhà mới, nên ông Lục mới ra ngoài, ghé quán nước hỏi người gần đó Chị cho tôi hỏi thầy bà gà dọn đi đâu mà không thấy nữa? Như già chúng đài, bà chủ quán còn mới kéo ghế sát lại ông lực tám chuyện. Trời ơi, anh không biết gì hả? Ông bị điên đi lang thang cả mấy năm nay rồi. Bị điên? Sao mà bị điên được? Không biết, sao mà một ngày ngủ dậy, ông bị điên kêu la chạy khắp xóm, rồi tiếng hò hét trong nhà nên tụi tôi tới xem. Còn bà vợ của ông, từ hồi ông bị vậy, bà cũng bỏ đi mất. Sao mà kinh vậy, chắc ông tiếc của nên bị điên đây mà. Mà cái này mới ghê này, có được đó công an đến điều tra nha. Đào được bên lô đất bên cạnh ông có bảy cái cốt trẻ em mặc đồ đỏ, được bọc trong vải đỏ nha. Mà kỳ lạ là trong mỗi cái cốt đó đều có đoạn chỉ đỏ như là đã từng may vá gì đó. Rồi báo chí rầm rộ một thời gian, nói ông là giết trẻ con, lấy hồn nuôi âm binh đó, ghê lắm. Anh không biết vụ đó hả? Ông Lục nhìn bà bán nước, khẽ cười rồi lắc đầu. Ông lo làm ăn kiếm tiền nuôi con, chứ rảnh hơi đâu mà đọc báo. Bà bán nước, bĩu môi giải thuật. Anh đúng là đồ nhà quê mà, không biết công an bắt được vợ ông chưa? Ông điên điên khùng khùng như vậy đó, rồi công an tha ông ra, họ không nhốt nữa. Ban ngày thì ông núp trong nhà, tắt nắng cái là ông chạy ra ngoài kêu la thảm thiết. Lúc đầu thì họ ghét, họ đánh ông dữ lắm. Sau mà họ thấy cũng tội, họ cho đồ ăn, nhưng mà ông không ăn, ăn đồ thừa rồi xác động vật chết. Ờ chắc nhập quật đêm hả, ở ác trì vậy không biết. Ông Lục nghe xong cũng sởn hết da gà. Chuyện nuôi quỷ nuôi âm binh chắc chỉ có trong phim ảnh hay bên Tây bên Tông, chứ cái xứ nhỏ bé như chỗ ông mà cũng có, thật ghê quá. Chào bà chủ bán nước, bà con ông Lục thẳng đường đến bệnh viện lớn. Lúc đến nơi cũng hơn 4 giờ chiều. Hên là bà con ông vẫn bốc được về khám bệnh. Rất nhanh bác sĩ đã gọi bà con ông vào trong khám. Sau khi kiểm tra mắt, bác sĩ hỏi: "Con bị va đập ở đâu không, hay là có bị gì bằng quả mắt không?" "Dạ, cách đây không lâu con bé bị sét đánh, đầu đập xuống đất. Lúc đó tôi có đưa nó đi khám ở bệnh viện lớn, họ kiểm tra nói không sao rồi cho về." Bác sĩ nhíu mắt lại nhìn ông Lục, rồi nhìn con hề như người ngoài hành tinh. "Ông dẫn hoài, sét đánh mà còn ngồi đây được à? Sét đánh thì có mà ngồi trên bàn thờ rồi kìa, hoặc là sẽ bị tổn thương phần não và phần tai." Trên thân thể sẽ xuất hiện vết cháy xém, chứ có đâu lạnh lặn được như thế này đâu." Ông Lục cố gân cổ lên giải thích. "Tôi nói thật mà, con bé này không bị gì hết, bác sĩ ở bệnh viện đã kiểm tra cho nó 2 ngày rồi mới cho về. Người chết là anh của nó." Bác sĩ lại nhíu mày, "Thôi không cãi với mấy người này. Thành buổi nào rồi mà cứ như là huyền huyễn, nói toàn chuyện không có thật. Chắc ông này cũng có vấn đề đây mà." Bác sĩ lại khám cho con lệ mà thôi. Được cô bé đi chụp X quang đi, xem có máu tụ trong não không. Có chụp rồi. Bác sĩ bảo có máu tụ, có cho thuốc uống nữa mà chưa có khỏi. Về được rồi. Tôi kê cho đơn thuốc khác, xuống dưới kia mua thuốc luôn đi nen. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ. Ông lục dẫn con lệ ra ngoài ghế chờ ngồi. Con ngồi im đây chờ ba nhé. Ba lại cuối hành lang kia mua thuốc rồi mình về, đừng có đi đâu nen. Dạ con biết rồi. Ba cứ đi đi. Ông Lục đi nhanh lại mua thuốc, chứ sợ bệnh viện đóng cửa thì khổ. Ông Lục đi rồi, Con Lễ đưa mắt nhìn xung quanh, có vài người ở đây, họ cứ nói với nhau những điều kỳ lạ. "Là con bé đó, nó nhìn thấy chúng ta. Bắt nó đi mà về nhà, mau mau." "Tôi trước, không, tôi thấy trước." Những bóng mờ càng tiến gần, Con Lễ lại cảm thấy không khí lạnh đột ngột, cảm giác rất khó tả. Nó hoảng lên nói tiếng lớn, "Mấy người là ai? Mấy người muốn gì? Tránh xa tôi ra!" ông lục nghe tiếng con gái liền chạy tới, "Lệ, sao vậy con?" Nhưng cái bóng mờ biến mất, nó đưa mắt dò dác nhìn quanh nhưng không thấy nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net